Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4.121 Một đoàn loạn ma Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Cửu Cung Tu Du Thiên vu thần nữ cũng tế lên Chính mình bảo vật Mặc dù ngôn ngữ không hợp Nhưng đối mặt chân tiên nàng đương nhiên Không có khả năng Chủ quan kinh thường Vừa ra tay tựu là giết lấy Rơi Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ Cở cung tu du kiếm chia sẻ Sắc Bén kiếm quang Hóa thành từng đảo màu đen tấm lùa Hàn quang điểm một Chút tựu như là tinh không treo ngược Hung giữ bổ chém hướng mặt Trước Thiếu niên kia chân tiên đồng tử hơi co lại Tốc độ thật nhanh hơn Nữa chiêu số này Kinh ngạc ngoài trên mặt hắn Đã đổi lại ngưng trọng chi ý Trước mắt Cô gái này tuyệt không phải vừa rồi cái kia đồ đần có thể so sánh. Mà đúng lúc này, sau lưng của hắn không gian chấn động đột khởi, xoẹt. Xẹt thanh âm truyền vào lỗ tai chút nào dấu hiệu cũng không, tư. Không đăng nước ra một đường kính trăm trượng đại động. Từ bên trong chạy ra khỏi một đầu hình như con giết quái trùng. Nhưng mà hình thể khổng lồ vô cùng có khả năng cùng chân long so sánh. Với mà lại sinh ra chín cách đầu giữ tận hung áp cuồn cuồn ma khí do. Hắn trên người một bốc lên mà ra hung giữ hướng về phía chân tiên phun. Ra các loại nhan sắc lôi điện cột sáng trong khoảng khắc đã đem mặt khắc bao phủ. Đây là thiếu niên kia chân tiên đột nhiên biến sắc cẩu đầu trùng uy danh hắn. Đương nhiên là có nghe nói đây chính là thượng cổ số rất ít có thể. Cùng chân long chống lại tuyệt cường sinh vật căn bản không phải chân. Tiên có thể ngăn cản. Làm sao có thể sẽ bị nàng này thu phục. Ngoại trừ sợ hãi hay vẫn là sợ hãi. Nhưng lúc này thời điểm hối hận đáp. Tới không dịp. Nương theo lấy phút một tiếng truyền vào trong tay. Cái kia pháp lực. Ngưng ghét bàn tay đã bị cử cung tu du kiếm đâm sách. Không đúng không phải đâm rách, chính xác mà nói là thiên sang bách khủng. Rất nhanh tựu theo gió hóa thành tư vô. Còn lại kiếm quang tắc thì chút nào ngừng cũng không tiếp tục hung dữ. Hướng phía hắn chém dựng. Cửa trước Cử Lang, cửa sau nghênh hổ, thiếu niên kia chân tiên thoáng. Cách đã đến được cái này mất cái khác tình trạng. Thậm chí không kịp tế ra bảo vật, sắc bén trong kiếm quang huyết vũ. Huy sái mà ra, đường đường chân tiên rõ ràng đã bị lấy xuống đầu lâu. Không, không có khả năng. Dù vậy, hắn như trước không có vấn lạc, nhưng trên mặt đã bị tuyệt. Vọng cùng hoảng sợ lấp đầy ta. Ta thế nhưng mà tiên giới nhân vật. Làm sao có thể bị ngươi một cái hạ giới tồn tại cho? Hừ, tiên nhân thì như thế nào, trời sinh tựu có được lực lượng như... Vậy rất rất giỏi sao? Thiên vu thần nữ đứng ở nơi đó tuyệt mỹ trên dung nhan thậm chí có. Vài phần thương cảm chi ý tự cao tự đại cuối cùng bất quá là một. Êch ngồi đáy giếng. Đáng tiếc tiên giới cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có ngu như vậy dư. Nếu không việc này tự dễ dàng a. Sâu kín thở dài thiên vu thần nữ toàn thân tinh mang nổi lên, hóa. Thành một đảo kinh hồng hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh biến mất tại. Phía chân trời cuối cùng ở bên trong. Tương tự chính là một màn tại đây thần bí sao diện các nơi đều đang. Không ngừng trình diễn lấy. Đến từ tiên giới cường giả mang của bọn hắn đảo đồng nô bộc cùng. Ba ngàn thế giới đại năng hốn chiến cùng một chỗ mà ba ngàn thế giới tầm. Đó cũng không có thiếu túc oán Không chỉ nói tuyệt đại bộ phận. Người cũng không biết thượng cổ che giấu Lùi một vạn bước nói tửu Tính toán bọn hắn biết gió thượng cổ phát sinh qua cái gì là có thể. Đồng tâm đồng đức cùng chống chọi với cường địch đến sao. Đáp án dĩ nhiên là không nhận. Người bên trên một trăm. Muôn hình muôn vẻ tu tiên giả ở bên trong chưa Bao giờ thiếu vì tư lời gia hỏa coi như là đỉnh cấp đại năng, đồng, dạng có không ít ánh mắt thiện cận gia hỏa Muốn bọn hắn đồng tâm đồng đức căn bản là cùng nói chuyện hoang đường. viễn vông không sai biệt lắm, mỗi người đều có chính mình tính toán. Vì vậy cuộc diện trở nên càng thêm cực kỳ phức tạp. Ở đây là một chỗ hạp cốc chim hót hoa nở, phong cảnh không tầm, thường. Nhưng mà tại hạp cốc trên không đã có lưỡng bảy tu sĩ rằng co lấy. Bên trái có mười người nhiều, nam nữ tất cả chiếm một nửa quần áo. Quần áo và trang sức cùng tam đại giao diện hoàn toàn bất đồng hiện. nhiên là đến từ thế giới khác cường giả. Mà đổi thành bên ngoài một bên tu tiên giả, hình dáng tướng mạo càng. Thêm cổ quái toàn thân thi khí trùng thiên hết lần này tới lần khác. Lại cũng không phải là người chết, mà là hàng thật giá thật người sống. Kia mà. Nếu là nai long chân nhân ở chỗ này chắc hẳn liếc có thể nhận ra. Những là đến từ này thiên thi giới cường giả. Bọn hắn đã đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ hiển nhiên là dùng người sống. Đạt đến thiên thi thân thể. Mà nhiều người những người kia thì là ô hàng giới cường giả, hai đại. Giao diện ăn oán triển miên thường xuyên bộc phát đại chiến có thể. Nói là bất cổng đái thiên. Hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này không thể buông tha. Làm sao có. thể có thiện vừa nói. Liên chàng mặt lời nói đều miễn đi. Rằng co một lát. Hơi chút điều. Chỉnh thoáng một phát trận hình. Sau đó mà bắt đầu đại chiến. Sau đó. liền gặp pháp bảo chợt hiện thi khí trùng thiên. Cách này không biết rất xa, một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Vừa mới đã xong một hồi đại chiến. Một gã đang mặc hoa lệ đại hán chết không nhắm mắt. Người thắng thì là một gã tiên đồng bộ dáng ra hỏa. Một tòa cao vạn trượng ngọn núi bên cạnh. Âm âm thanh âm không ngừng truyền vào bên tai, hiển nhiên cũng đang. bộc phát lấy kinh thiên đại chiến. Năm tên quần áo và trang sức không đồng nhất nam nữ tu sĩ chính vây. Quanh một người liên thủ cự địch. Lấy nhiều đánh thiếu. Mà lại năm người này tu vi không tầm thường. Lâm Hiên liếc thấy ra bọn hắn đều không ngoại lệ là độ kiếp hậu kỳ. Mà lại trong đó còn có hai người nắm giữ lĩnh vực. Hiển nhiên là một. Loại giao diện đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà giờ này khắc này. Lại chật Vật đến tột đỉnh trình độ Nói là 5 người liên thủ kháng địch kỳ thật bất quá là đau khổ trèo Chống mà thôi 5 người tuy nhiên đem hết toàn lực Nhưng địch nhân của bọn hắn liền Pháp bảo đều không có tế lên tựu như là mèo đùa dẫn con chuột Người Này chân tiên thực lực Rõ ràng so với bị thiên vu thần nữ diệt sát Mạnh đếm không hết Tên ngu xuẩn còn không mau điểm bó tay chịu chói còn có thể thiếu. Thụ rất nhiều khổ sở chỉ bằng các ngươi điểm ấy không quan trọng đảo. Hạnh cho rằng là có thể cùng chúng ta tiên nhân chống lại đến sao. Cái kia chân tiên dung mạo kỳ lạ, có thể nói cực đẹp, cũng có thể nói. Cực xấu tuổi ước chừng tại tuổi hơn 40, thân mặt một thân cẩm Y trên mặt tràn đầy cười lạnh chi ý. Bó tay chịu chói. Ngu xuẩn như vậy hành vi, 5 người đương nhiên là không xét xem xét. Cái gì, nhưng bọn hắn cũng biết địch cường ta yếu, cho nên 5 người. Cũng đang không ngừng tìm kiếm khe hở, muốn chuồn mất. Ở đây là một chỗ thác nước, nhưng mà đầm nước đã bị nhuộm hồng cả. Ngay tại thác nước bên cạnh chạy đến một thân cao hơn 10 trượng. Trắng hán toàn thân tất cả lớn nhỏ miệng vết thương nhiều vô số kể. Máu tươi như suối phun tuôn ra mà ra. Chết không nhắm mắt. Mà tự ở bên cạnh hắn đã có một xinh đẹp nữ tử dung mạo tú lệ tinh. Xảo cao chưa đủ ba thước toàn thân lại tản ra như uyên giống như. Biển khí tức cường đại vô cùng. Người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu. Ai có thể nghĩ đến cách này như là như người khổng lồ nam tử tại đây thiếu. Nữ xinh đẹp trong tay còn đi bất quá một chiêu đã bị đánh thành cái sàng Mà như vậy một màn còn đang không ngừng trình diễn quang hồ hiện. Tiên lộ lộ ra lúc này đây liên lụy đến không chỉ có riêng là hai cái. Giao diện ba ngàn thế giới chân tiên lâm phàm vô số cao thủ đều đến. Nơi này bên cạnh Người lừa ta gạt đều có ngờ vực vô căn cứ Mỗi người đều có mỗi người Tính toán mà ở trong đó Còn liên lụy đến thượng cổ che dấu Trong lúc nhất thời Nhất lên vô số gió tanh mưa máu Không có ai Biết sẽ là như thế nào một cái kết thúc Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không